Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấm trả Thế chồng của mình ráo rác như đang tìm một thứ gì đó Thì bà Hiền lúc này biết lên tiếng Ông bị sao vậy? Nghe câu hỏi của vợ Ông hỏi trong vô thức Nãy giờ bà ở đâu? Bà Hiền liền ngơ ngác trả lời Tựa ở trong phòng của thằng Vũ Tính ra nấu cơm thì thấy ông ngủ ở ngoài Cho nên là gọi ông vô vào phòng mà nằm Dừng lại một chút Nhìn ông bà lại nói Hôm nay tôi thấy ông lạ quá, có bao giờ ông ngủ ở ngoài ghế sofa đâu. Ông Hiếu vẫn nhìn trong hư không, lại tiếp tục hỏi bà trong vô thức. Đãi giờ bà có nghe tiếng đổ vỡ gì ở đây không? Bà Hiền ngư ngác vì những câu hỏi không có chủ đề của ông Hiếu. Không, tôi đã bảo là tôi ở trong phòng thằng Vũ mới ra mà. Bà Hiền dừng lại vài giây quan sát ông Hiếu và tiếp tục. Ông hôm nay lạ thật đó, không chú ý vào câu chuyện gì cả. Hay là... Bỏ lừng câu nói bà Hiền nhìn ông Hiếu Nhưng trên gương mặt của bà tỏ ra nghi ngờ Hay là ông có chuyện gì giấu tôi Sau khi nghe câu hỏi của vợ Thì ông Hiếu bây giờ đã giật mình và trả lại hiện tại Ông khẽ gắt nhẹ Thì bà này giấu cái gì mà giấu Vơ vẩn Thôi xuống nhà nấu cơm đi cho nó ăn Ông Hiếu nói rồi đứng lên đi ra ngoài sân Dắt xe ra ngoài cầm Thì từ trong nhà bà Hiền gọi với Ông đi đâu chưa có về ăn cơm không để tôi trả cứ nấu đi, lát nữa tôi về." Nói xong câu nói thì ông hiếu cho xe chạy đi, và điểm đến của ông là quán cà quen thuộc ở đầu hẻm. Ông vào quán và chọn cho mình một chỗ ngồi ưa thích để có thể nhìn ngắm được phố xá tấp nập. Phòng tầm mắt nhìn qua bên kia đường, ông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở góc cột điện. Ông nheo mắt để nhìn cho kỹ hơn, đó là người lúc nãy ông đã thấy đứng ở cổng nhà ông. Vội đứng lên, ông nói với nhân viên quán: Ở để ly cà phê đây cho anh nhé, một lát nữa anh chạy lại Ông không đợi cho nhân viên quán kịp trả lời Ông đã đi nhanh ra ngoài quán, bước vội qua bên đường Xe cổ lúc này đông đúc, phải mất tầm một phút sau ông mới có thể qua được đến nơi Nhưng khi nhìn lại thì không còn người nào đứng ở đây nữa Khó chịu ông nhìn trước nhìn sau xem người đó đã đi về hướng nào Nhưng mà tuyệt nhiên không thể thấy Ông tiến lại về quán và ngồi xuống Thì như là trêu người, cái bóng người đó lại đứng bên cột điện và nhìn chầm chầm vào người của ông. Người ấy khép mấp mấy môi, nhưng mà cũng tại vì quá xa cho nên ông không thể nghe và hiểu được người ấy đang nói gì. Nhưng chỉ vài giây sau, đầu của ông đau nhức và lỗ tai ông như muốn nổ tung, vì một tiếng nhất kinh hoàng cứ âm vang trong đầu. Ông Hiếu té xuống ghế và lúc này ông đang ôm lít tai của mình. Nhân viên trong quán thấy vậy liền chạy đến đỡ ông và lo lắng hỏi. Anh có sao không ạ? Nhưng ông Hiếu bây giờ không còn nghe được âm thanh gì khác ngoài tiếng hết vừa rồi. Nó cứ vang vọng trong đầu của ông như đang bị hai chiếc loa to để ở hai bên và mở hết công suất vậy. Ông lăn lộn trên sàn đất tay thì ôm đầu. Những vị khách ở đó thấy vậy có nhiều người nếp về một bên không có nhiều người đứng lại đứa ông Hiếu ngồi lên. Phải mất tầm một phút sau thì ông mới trở lại được chẳng thấy bình thường. Ngồi tựa lưng vào ghế mà thở dốc. Ông uống cạn một ly trà đá Lúc này mồ hôi của ông đã chảy ướt hết cả áo Nhân viên quán vì đã quá quen với ông Cho nên là lo lắng hỏi Dạ anh ổn chưa à Ông liền xua tay mà nói Anh ổn anh ổn không sao đâu em Cảm ơn em Dạ em lấy khăn ướt cho anh nhé ờ, Cho anh xin một cái cảm ơn Vừa nghe ông Hiếu nói như vậy Thì nhân viên quán nhanh chóng đi vào trong Lấy ra một chiếc khăn ướt Nhận khăn từ tay của nhân viên Ông xé bịch ra và ném vội chiếc khăn xuống đất Vì bây giờ chiếc khăn đang dính đầy Thứ nước đỏ đỏ như máu Và phát ra một mùi tanh hôi khó chịu Thế cảnh tượng hãi hùng ấy Thì những người ngồi xung quanh ông Vội đứng lên bịt mũi Và lùi lại vài bước Lúc này ở ngoài thì chủ quán cũng mới đi đâu về Thế quán hỗn loạn nghĩa là quán gặp chuyện Cho nên cô ta chạy nhanh vào trong Thì cô chủ quán cũng phải lùi lại Và gọi lớn Cái này là sao các em Một người đứng bên cạnh cô chủ mà nói nhỏ Dạ hồi nãy bạn Ngân mang khăn ra cho anh Hiếu Anh ấy bốc ra thì thầy đã thấy vậy rồi Cô chủ liền gọi lớn Ngân em đâu? Dạ em đây dạ Cô nhân viên tên Ngân chạy vội từ trong ra Cô hoàng hồn khi mà nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn của quán lúc này Cô chủ quán nhau mày rồi nói Chuyện này là sao em? Cô nói rồi nhìn xuống vũng máu của chiếc khăn Ngân lúc này cũng nhìn theo thì ấp ống Dạ em em đâu biết gì đâu chị Em đang ở đằng sau mà Cô chủ bây giờ khó chịu lên tiếng nhìn qua bạn nhân viên khác. "Vậy sao Hoa kêu em mang khăn lên cho anh Hiếu?" "Dạ, thì em mang khăn lên cho anh Hiếu rồi em quay trở vào trong, còn sự việc như thế này em thực sự không biết." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net